âu dương thống liền nói xin theo ý kiến của văn thừa bản tòa lập tức tuyển lựa những tay cao thủ hành động liên tuyết kiều khẽ nghiêng mình nói ngay thuộc hạ xin đi trước một chút nói xong trở gót đi ngay viên hiếu theo sau liên tuyết kiều âu dương thống quay lại nhìn quan tam thắng hỏi ngay thương thế quan huynh ra sao quan tam thắng đáp Thuộc hạ uống thứ thuốc linh đơn Của đường tiên sinh để lại cho Thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Âu Dương Thống khẽ nói Quan Huỳnh Chọn lấy tám tay cao thủ Trong chỗ tứ thập bát kiệt còn sống sót Và mời thiên mộc đại sư cùng đi Các vị lập tức lên đường ngay Để ngấm ngầm hộ vệ Liên cô nượng Nếu cần ra thì mình phải hy sinh Có sao giữ cho nàng được vô sự Quan Tam Thắng lại nói hoa khà xin ghi lời. Âu Dương Thống liền nói: "Trong vòng giờ, bản tòa sẽ điều động quân tinh nhuệ đến tiếp viện cho." Quan Tam thắng nhưng mình thi lễ cáo từ lui ra, chọn tám tay cao thủ trong số tứ Thập Bát Kiệt còn sống sót. đoạn ông mời Thiên Mộc đại sư cùng lên đường, lật đật chạy theo liên tuyết kiều. Nhắc lại, Thượng quan kỳ cùng bọn Thiên Mộc, Kim Nguyên Đạo tả hữu nhị đồng và bắt anh thi triển công đi thẳng một mạch trong bọn này số đông đều bản lãnh tuyệt vời khi đó chỉ bọn anh là khinh công hơi chậm nhưng sức lực bền dai thủy chung vẫn giữ mực đều đều không nhanh quá mà cũng không chậm quá thượng quan kỳ hết sức quan tâm đến bọn tù nhân trong rừng trúc nên chàng vẫn nhớ rõ ràng tình hình khu này nghĩ bụng cổ long vương bị bại về phủ tất còn kiểm điểm số người bị chết bị thương chưa khôi phục được ngay bọn bộ hạ nên chàng định đi gấp đến rừng trúc trước khi lão chưa kịp chỉnh đốn nội bộ chàng những chàng chỉ có ý định tha bọn tù phạm làm rối mắt Cổn long vương mà chàng còn nổi chí khí hào hùng muốn kiếm cho ra sư phụ chàng cũng bị cầm tù trong dãy lều gỗ này chàng lại hy vọng được sư phụ mình sắp đặt giúp đỡ cho đặng nhân lúc Cổn long vương chưa phục hồi nguyên khí đánh một trận bắt sống lão phá tan vương phủ để báo ơn bang chúa cùng gia bang đã cứu mình đó là công nghiệp lớn lao để tiếng ngàn thu và cũng là một điều tâm niệm duy nhất của thượng quan kỷ chàng định sau khi hoàn thành mọi công cuộc sẽ từ biệt đám giang hồ tìm trốn mai danh ẩn tích cho qua chuỗi ngày thê lương tình mịch chàng cảm thấy một mối tình sâu xa với liên tuyết kiều bóng dáng thưa tha yểu điệu cùng câu nói tiếng cười của nàng cống như tay nàng cầm xoáy ấn về mặt oai nghiêm cương quyết của nàng đều in sâu vào tâm khảm của chàng. nàng có đủ tư cách ôn và quật cường. lúc ôn thì em lặng chẳng khác gì nước hồ mùa thu, mà lúc quật cường thì tính tình cương nghị không chịu khuất phục ai. nhưng éo le thay chàng đã khuyên nàng thương yêu viên hiếu, chính nàng cũng nói ra sẽ lấy gã làm chồng. thượng quan kế đã nhận rõ sự tình oái oăm khe khắt. Không muốn vơ vẩn vào giữa hai người đó nữa Chàng vừa đi vừa nghĩ nên đi chậm lại Bọn ngũ anh đã đuổi kịp chàng Bất thình lình một tiếng tù vàng ngân nga vang lên Xé tan bầu không khí tình bịch giữa cánh đồng hoang, Đồng thời phá tan mọi ảo tưởng đau khổ của thượng quan kỷ Kim Nguyên Đạo nhìn bốn phía một hồi rồi hỏi ngay Người đó ẩn mình trên ngọn cây lớn có nên bắt y hay không Kim Nguyên Đạo bị cổn Long Vương cầm tù trong nhà độc thất mười mấy năm trời Long muốn giữ công lực cho Kim Nguyên Đạo Để Kim Nguyên Đạo còn có sức kháng cự với cường địch vào nhà Nên chỉ dùng tơ thiên tầm luồn qua xương tỷ bà cột lại mà thôi Chứ không cho Kim Nguyên Đạo uống thuốc độc Từ ngày Kim Nguyên Đạo được Thượng Quan Kỳ cứu ra khỏi nhà độc thất rồi Được thấy ánh sáng mặt trời Khác nào như cây khô được gặp tiết xuân thần trí Kim Nguyên Đạo phục hồi rất mau Thượng quan kỳ ngẩng đầu nhìn ra xa hơn 10 trượng, thấy một cây phong diệp cao lớn, chàng gật đầu và nói. Kim Đại Hiệp thu thập gã đi thổi và cần phải hạ độc thủ, hay hơn hết là đánh một cái chết ngay đừng để gã đủ thì giờ đưa tin đến lần thứ hai. Kim Nguyên Đạo liền nói. Tại hạ có ý kiến là chúng ta nên lợi dụng gã nổi hiệu tù và, truyền tin giả ra đi làm dối tai mắt cổn long vượng. Thượng Quan Kỳ lại nói Vậy Kim Huynh cứ tự tiện hành động đi Kim Nguyên Đạo vâng lời chạy quanh về phía cây lớn Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn bốn phía Chưa thấy rừng trúc đâu Khẽ bảo tả hữu nhị đồng Hai vị còn nhớ đêm trước chúng mình đã vào rừng trúc rồi không Tả hữu nhị đồng trầm ngâm một lát rồi đáp Phải chăng Thượng Quan Huynh muốn tìm dãy nhà vách gỗ giam tổ Thượng quan kỳ liền nói Đúng thế đó Tả Hữu nhị đồng đứa mắt nhìn nhau Nhăn nhó cười rồi lắc đầu đáp ngay Chúng tôi không nhớ nữa Thượng quan kỳ lầm bập. Dừng trúc ở phía này Từ trong rừng đi vòng vo một lúc Thì tới dãy nhà gỗ Chính ra thượng quan kỳ nhớ kỹ vị trí rừng trúc Nhưng chàng để cả tâm trí nghĩ vào việc Liên tuyết kiểu cùng viên hiếu Nên lúc đi đường quên mất phương hướng bây giờ nhìn không ra rừng trúc ở phương nào nữa thượng quan kỳ đột nhiên nhớ lại đường toàn có dặn một câu xưa nay các bậc anh hùng vẫn phải chịu cảnh tình mịch cô đơn từ trước đến giờ chàng vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu đó giờ phút này chàng mới tỉnh ngộ thì ra muốn thành bậc đại anh hùng dựng nên công to nghiệp lớn thì gặp cảnh ngộ nào phải ép mình chịu theo cảnh ngộ ấy không được phân tâm nghĩ đi việc khác Mình chỉ sai lầm một chút thôi thì cái hại không biết đến đâu mà kệ. Nghĩ tới đây chàng bất giác thở dài sương sượt. Tả hữu nhị đồng liền nói. Thượng quan huynh bất tất phải phiền não. Để anh em tôi đi bắt một tên thuộc hạ cổn long vượng. Nghiêm hình khảo đả. Lo gì nó chẳng phải sự. Thượng quan kỳ toan trả lời. Bỗng nghe thiên mộc đại sư liền nói. Chúng ta ẩn vào trong bụi cỏ cho mạo. Quần hào nghe giọng nói hốt hoảng Ai nấy nấp vào trong bụi cọ Không kịp ngẩng đầu lên xem Thượng quan kỳ ngảnh cổ lên nhìn Thì quả thấy xa xa Có mấy người cưỡi ngựa đi tới Chàng không khỏi khâm phục nhà sư Nghĩ thầm Ngựa còn ở ngoài mấy dặm Mà vị lão hòa thượng này đã nghe tiếng Thì thật là tai thính vô cùng Tả Hữu nhị đồng bỏ lại hỏi thượng quan kỳ Chúng tôi đi bắt một tên đem về đây được chẳng thượng quan kỳ dặn ngay hai vị phải cẩn thận lắm mới được hữu đồng vâng lời dễ cỏ đi ra để không gặp đối phương trong khoảng thời gian chừng uống cạn chén trà bốn năm người mặc áo đen cưỡi ngựa đi gần tới chỗ tả hữu nhị đồng đang đứng chờ Tà đồng trương phương ngẩng đầu lên thấy bên đối phương có năm người trong lòng bỗng nổi sát khí khẽ bảo hữu đồng chúng ta rút khí giới ra đi phối hợp với nhau mà hành động tay trái điểm huyệt người đi giữa còn tay phải cầm trường kiếm thì đâm hai bên thế là chỉ một đòn mình dẹp xong cả năm hai người đang nghĩ ngợi thì năm con ngựa đến bên tả hữu nhị đồng tả hữu nhị đồng nhảy sổ ra từ trên cao đánh xuống lưỡi trường kiếm đâm gã áo đen ở xa còn tay phải điểm gã ở gần bọn áo đen này là thị vệ dưới trướng cổn long vương trong bọn cũng có kẻ võ công cao hơn cả tả hữu nhị đồng Nhưng quanh năm bị dược lực kiềm chế, người trở nên ngơ ngác, phản ứng chậm chạp, ngu muội Tả hữu nhị đồng hạ thủ một cách đột ngột, lập được kỳ công. Hai gã trúng kiếm ngã ngựa, hai gã bị điểm trúng huyệt, còn một tên đột nhiên giật ngựa chạy trốn. Tả đồng Trương Phương khi nào chịu bỏ, tay phải rung mạnh một cái, cả người lẫn kiếm nhảy vọt đến đâm luôn. Lúc này, gã thị vệ áo đen đã rút binh khí ra cùng Trương Phương chiến đấu kịch liệt. Tay gã cầm thanh đơn đao, mối lên vù vù. Trường phương nóng ruột nghĩ thầm. Nếu mình còn phải đánh nhau với nó, há chẳng bộc lộ chỗ mình ẩn thận. Gã liền tấn công như vũ báo, xong tên thì vệ áo đen cầm đơn đao, ung dung đối phó. Thượng quan kỳ khẽ bảo thiên mộc đại sư cùng ngũ anh. Các vị hãy ngồi đây nghỉ một lúc nữa đi, tôi ra giúp tả đồng một tay trừ tên đó cho lẹ. Nói xong né mình nhảy ra trầm giọng bảo trương phương xin trương huỳnh hãy lùi ra một bước để tiểu đệ lấy mạng gã này trương phương đánh vội ra hai kiếm rồi lui về thượng quan kỳ đột nhiên quát to một tiếng vùng đau lên một luồng kim quang chụp xuống đối phương người áo đen thấy ánh đao lóe ra vội cầm đao giữa kín môn hộ thượng quan kỳ dùng lưỡi đao kinh hồn chặt sắt như cắt bồn chém xuống một nhát máu tươi phun ra tung tóe cả người gã áo đen lẫn đau đều bị chặt làm đôi. trường phương co chân đá sát chết vào trong bụi cỏ ngay. hai gã khác trúng kiếm chưa chết nhưng bị thương rất nặng khó lòng sống cho được. thượng quan kỳ khẽ thở dài và nói: bọn họ bị thuốc độc kìm chế đến nỗi trong người bị đau khổ cũng không cảm giác thấy nữa. trường phương nói ngay: hai người này không cứu sống được nữa rồi, đừng để họ phải chịu đau đớn nữa đi. Nói xong đưa tay ra điểm vào tử huyệt hai người Đột nhiên hiệu tù và Déo lên một cách gấp rút Thượng quan kỳ để ý nghe Thì tiếng tù và vẫn ở trên cây lớn vọng lại Bất giác bồn chồn trong dạ và nói Hai vị Mau lấp liếm mấy xác chết này đi Còn hai tên còn sống Thì đưa lại cả chỗ bọn thiên mộc đại sư Để khỏi phân tán thực lực Ta đi coi xem Kim Nguyên Đạo Đã làm nên việc trợ Rồi không đợi tả hữu nhị đồng trả lời Tông người nhảy lên cao lao về phía cây lớn khi còn cách chừng hai ba trượng thì trông thấy kim nguyên đạo đang chạy như bay đến nơi thượng quan kỳ khẽ hỏi kim huynh có biến chuyển gì không kim nguyên đạo vừa chạy vội lại vừa đáp một đội thị vệ áo đen đến mấy chục người cưỡi ngựa chia đường sắp đến đây đó thượng quan kỳ hỏi ngay thế còn gã ngồi trên cây thì sao kim nguyên đạo đáp ngay Đã bị đệ điểm tử huyệt giỏi Đệ toàn trao hỏi hắn Thổi tù và báo tin gì Nhưng hắn không chịu nói Mà cường địch kéo đến nơi Đành điểm huyệt cho hắn xong đợi Thượng quan kỳ lại hỏi ngay Hiệu tù và vừa rồi Ai thổi vậy Kim Nguyên Đạo đáp ngay Đệ đó Tuy đệ chưa biết lối truyền tin Nhưng nghĩ ra một kế là thổi loạn lên một hồi Hoặc giả làm dối tay mắt bên địch được chẳng thượng quan kỳ không nhịn được tủm tìm cười hỏi ngay bọn địch nghe hiệu tù và có phản ứng gì không kim nguyên đạo cười nói chúng chưa ngờ có người khác thổi đại lên nên vừa nghe hiệu tù và loạn xạ chúng tỏ ra hoang mang không biết làm thế nào đều dừng ngựa lại tụm đầu vào nhau tựa hồ như đang bàn bạc thượng quan kỳ lại nói đại khái là bọn chúng nghe hiệu tù và chẳng hiểu ra sao họp nhau lại thương nghị để lúc chúng vỡ lẽ ra thì bọn mình nhân cơ hội này đã đi xa rồi. Kim Nguyên Đạo lại nói: để ở trên cây đó có nhìn thấy một khu rừng trúc. Thượng Quan Kỳ vội hỏi ngay: khu rừng đó ở về phương nào? Kim Nguyên Đạo liền nói: ở phương chính đồng nhưng phải đi qua chỗ đội thị vệ áo đen. Thượng Quan Kỳ trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay: thế bao nhiêu người? Kim Nguyên Đạo liền đắp. Chừng ba bốn chục người trở lên. Thượng Quan Kỳ trầm ngâm một lát rồi nói. Cổn Long Vương quả là một tay hùng tài đại lược. Lão vừa bị thảm bại mà đã nghĩ ngay đến sự biến hóa về đại cục. Tuyệt không hoang mang luống cuống chút nào. Lúc này Thiên Mộc Đại Sư cùng Tà Hiếu Nhị Đồng đều đến ẩn mình trong bụi cỏ rậm để hội hiệp với Thượng Quan Kỳ. Thiên Mộc Đại Sư liền nói. Theo ý kiến của Bần Tăng Thì chúng ta cứ giao phong với bọn thị vệ áo đen một trận đi Đánh chết mấy tên rồi Hãy rút lui thật mau đi khỏi nơi này Để làm dối loạn tai mắt Cổn Long Vượng Thượng Quan Kỳ chỉ nghĩ đến bọn người bị cầm tù trong dãy nhà gỗ liền nói ngay Theo chỗ tôi biết Thì Cổn Long Vương hiện cầm tù khá nhiều người trong khu rừng trúc này Và toàn là những người lão đem lòng sợ sệt Nếu mình thiết kế buông tha được bọn tù này kẻ cổ Long Vương phải sợ cuống lên. Thiên Mộc đại sư liền nói: "Thượng quan kỳ đại hiệp đã quyết định như vậy thì nên làm lắm." Thượng quan kỳ đảo mắt nhìn hào một lượt rồi nói: "Theo ý kiến tại hạ, xin Thiên Mộc đại sư thống lĩnh bọn ngũ anh, cùng Tả Hữu Nhị đồng ra tập kích bọn thị vệ áo đen. Tại hạ cùng Kim huynh thừa cơ hai bên kịch chiến, đi vòng quanh lần vào rừng trúc để thả tổ." Thiên mộc đại sư lại nói Thượng quan đại hiệp chỉ đưa một kim huynh đi theo Thì e rằng thực lực yếu quá Vạn nhất ở trong rừng gặp người ngăn trở Há chẳng lỡ mất việc lớn hay sao Theo ý kiến bần tăng Thì thượng quan đại hiệp nên lựa thêm vài tay giúp sức đi Thượng quan kỳ lắc đầu và nói Tôi cùng kim huynh lén đi thả tổ Càng ít càng hay Bọn đại sư cùng cường địch chiến đấu Thực lực mạnh chừng nào tốt chừng nấy thôi Tả Đồng Trương Phương hỏi xen vào. Thế chúng ta hội họp ở đâu? Kim Nguyên Đạo năm ngày. Để cùng ta hai bên hỗn chiến biết đâu mà ước định. Theo ý kiến tại hạ, thì ta không nên định trước nơi hội diện để tránh khỏi bị địch tấn công. Trương Phương trầm ngâm một lát, tiện tay vạch xuống đất mấy dấu hiệu rồi khẽ hỏi. Cả vị đã nhận rõ chưa? Ngừng một lát, Gã đảo mắt nhìn quần hào rồi nói tiếp Đó là những mật hiệu liên lạc của cùng gia bạc Xin các vị ghi nhớ lấy trọ Thượng quan kỳ nói ngay Ta nhớ rồi xin đi trước một chút Nói xong cùng kim nguyên đạo đi vòng quanh theo những vùng cỏ rậm mà vào Thiên mộc đại sư nhìn ngũ anh và nói Chúng tôi đi mau để tiếp ứng cho họ Nam vị lưu lại đây bày trận để chờ đợi Bần tăng cùng tả hiểu nhị đồng xông vào trận địch trước Dẫn dụ chúng đến đây để nam vị tập kích Trận đánh này Dù không tiêu diệt hết bọn chúng Cũng nên đánh cho tan tành Ngũ Anh rút trường kiếm đánh soạn một cái Bày thành trận thế ngay trong bụi cọ Bọn ngũ anh này Bất luận trường hợp nào cũng vẫn nghiêm trịnh Dù đối phương chỉ có một người một ngựa Họ vẫn thận trọng như thường Tuyệt không có ý khinh địch Mà đối phương có thiên binh vạn mã Chúng cũng không ra chiều sợ sệt. Thiên mộc đại sư thấy ngũ anh giàn trận xong rồi. Đột nhiên gầm lên một tiếng thật to. Mố tít cây Thiên trượng xông lại phía bọn thị vệ áo đen. Tả hữu nhị đồng tay phải cầm ngang ngọn kiếm. Tay trái nắm chắc đao trùy thủ. Đi hai bên theo sát thiên mộc đại sư. Hai bên mỗi lúc một gần nhau và đã nhìn nhau rất rõ. Thiên mộc đại sư đào mắt nhìn bốn mặt rồi dừng chân lại nói. Nơi đây hai bên cỏ rậm có lợi cho tạ Không nên tiến lên nữa Tạ Đồng Trương Phương trao mày và nói Tình thế này xem ra có vẻ khác thường Mỗi khi đội thị vệ áo đen dưới trướng Cổn Long Vương hễ thấy người lạ là túa ra đánh Sao lần này lại ra ngoài lề lối đó đây Thiên Mộc Đại Sư liền nói Đúng rồi đó Đội thị vệ Cổn Long Vương đều bị thuốc mê Nên gã nào cũng ra vẻ ngây ngô mà bọn này lại khác hẳn, tên nào cũng tỉnh táo, không có vẻ gì là đã bị thuốc mê. Nhà sư khẽ thở dài nói tiếp: hey, "Nếu quả bọn thuộc hạ cồn long vương chưa từng uống thuốc mê thì việc đối phó với chúng khó đấy. Nguyên đội thì vẻ áo đen này có tới năm chục người. Thiên Mộc đại sư rất lo, tả hữu nhị đồng không đủ lực lượng thủ thắng, dùng võ miễn cưỡng chống chọi." Tất gây ra một trường ác chiến. Tả Hiếu Nhị Đồng nhìn nhau và nói. Đại sư áp trận, anh em chúng tôi thử ra chiến đấu. Thiên Mộc Đại sư khẽ nói. Không nên hấp tấp, dù mình giết được bên địch 10 người mà bên mình chỉ thiệt một mạng cũng không nên. Nếu không nắm chắc được phần thắng thì đừng mạo hiểm hay hận. Bỗng thấy bọn áo đen lục tục xuống ngựa bày một tòa trận thế. Chúng đông người, đáng lẽ họ lấy nhiều hiếp ít. Sao lại không chịu ra đánh Mà còn bày trận để cố thủ Chẳng lẽ cổ Long Vương mới thua trận Đã sinh ra cẩn thận như vậy Thiên Mộc còn đang suy nghĩ Thì thấy ba người áo đen cưỡi ngựa chạy đến Tả hữu Nhị Đồng tinh thần phấn khởi nói ngay Chúng ta hãy bắt ba gã này Rồi sẽ nói chuyện Ba người ngựa còn cách bọn Thiên Mộc trường một trượng Thì đột nhiên dừng lại Sáu con mắt trừng trừng nhìn Thiên Mộc Cùng Tả hữu Nhị Đồng một hồi Rồi hỏi ngay Ba vị là anh hùng ở đâu tới đậy? Thiên mộc đại sư áo cà sa rách dưới Tóc tai phủ xuống vai Dâu ria xồm xoàm, Chỉ có cây thiền trượng trong tay là đúng của nhà Phật Còn người lão Tăng thì chẳng gia tăng Tục chẳng gia tục Khiến cho người ngoài không biết lão là hạng nào Thiên mộc đại sư nhìn ba người hồi lâu Rồi hỏi lại Các vị phải trang là đội thi vệ áo đen Dưới trướng cổn long vượng Ba gã áo đen đều trạc tuổi ngoài bốn mươi Gã đi giữa lạnh lùng và nói Chúng tôi hỏi ba vị Ba vị chưa nói rõ lai lịch Sau đó hỏi lại chúng tôi Tả đồng trương phương tức giận nói ngay Chúng tôi là tả hiếu nhị đồng Bên cùng gia băng Còn vị này là Hai gã nhìn thiên mộc đại sư Chưa biết giới thiệu cách nào Ba vị đại hán lộ vẻ mừng vui Hỏi ngay Âu dương băng chúa có đầy khọc Tả hữu nhị đồng ngạc nhiên hỏi lại Các vị kiếm Âu Dương Bang Chúa có chuyện gì? Gã áo đen đứng giữa đường dường như là thủ lãnh trong đám Từ từ lấy trong bọc ra một bức thư rồi nói Tại hạ vâng lời chỉ giáo Mang thơ này đến cho Âu Dương Bang Chúa Trường Phương nói ngay Tại hạ mở ra coi trước xem là thơ của ai viết Gã đi giữa vội rụt tay về và nói Thờ này cần được diện trình Âu Dương bang chúa. Trường Phương lấy làm khó nghĩ, lẩm bẩm và nói. Chưa biết đối phương là ai thì dẫn y về ra mắt bang chúa thế nào được đây. Uống chi đang lúc tình thế cấp bách này, không hiểu bang chúa đã rút đi chưa. Gã áo đen lại nói. Bọn tôi quả vương mệnh cao nhân đến đây, xin các vị đừng đem lòng ngờ vực. Trường Phương khẽ bàn với Hiếu Đồng một hồi rồi nói. Tiểu đệ đây là trương phượng, đệ bang chúa rất thủ lễ với các bậc hiện tại. Bất luận ai đến hỏi, người cũng dùng đại lễ ra mắt. Nhưng hiện giờ đang đối trận với Cổn long Vượng. người rất bận việc mà không rõ hành tung ở đâu. Người áo đen nhíu cặp lông mày và nói: Một bậc cao nhân viết thư dặn đi dặn lại bọn tôi đem thư này đến giao tận tay Âu Dương bang chúa. Xin trương huynh thứ lỗi cho tiểu đệ, chờ tiểu đệ gặp được Âu Dương bang chúa sẽ xin đưa thợ. Nói xong bắt ngựa quay về Bà con ngựa này đi rất mau Trước mắt đã trở lại cùng những người bày trận Hợp vào một toán lật đật đi ngay Trường phương chờ cho bọn họ đi xa rồi Mới ngơ ngác và nói Việc này xảy ra một cách đột ngột Khiến người ta không biết đâu mà lượng Hiểu đồng Lý Tân hỏi Thiên Mộc Đại sư biết nhiều hiểu rộng Có cao kiến gì về vụ này hay không Thiên Mộc Đại sư liền nói Theo nhận xét của Lão Tăng thì dường như bọn này không phải là người giả trá Cổn Long Vương đã thâm hiểm gian trá Lại có tính đa nghi quyết không chịu đặt những người chưa uống thuốc mê vào đội thi vệ đậu Trương Phương thở dài nói ngay Sợ tình diễn biến đột ngột quá thật khiến cho người ta khó lòng đoán được Giả tỷ có liên cô nương ở đây thì việc tìm hiểu chân tướng họ dễ dàng hơn Thiền Mộc Đại Sư lại nói Liên cô nương là bậc thiên tài, chúng mình bị thế nào được? Lại nói đến Thượng Quan Kỳ dẫn Kim Nguyên Đạo đi lò dò, mượn cỏ rậm để che giấu hành tung, đi vòng qua bọn áo đen, nhắm thẳng hướng chính đông mà đi. Đi ước chừng được ba dặm, cảnh vật thốt nhiên biến đổi. Tràng phóng tầm mắt nhìn ra thì là một cánh đồng bát ngát, nhưng không có cỏ rậm để che mình. Kim Nguyên Đạo khẽ nói, Chỗ này cách phủ cổ Long Vương không xa mấy Việc canh phòng chắc là nghiêm mật lắm Đường đi lại không có cỏ rậm E rằng khó lòng giấu được hành động. Thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi nói Việc đã xảy ra thế này Cần phải mạo hiểm một phen. Nếu chúng ta chạy nhanh tất bòn gác ngấm ngầm canh gác để ý Chỉ bằng ta cứ hiên ngang mà đi May ra lừa bịp được chúng Kim Nguyên Đạo lại nói Tại hạ cũng nghĩ như thế Thượng quan kỳ đào mắt nhìn xung quanh một lượt Rồi đột nhiên bắt đầu bước thật dài Vừa đi rào cẳng vừa nói Xin Kim Huỳnh giữ cách quãng tại hạ khoảng một trượng đi Để phòng lúc gặp bên địch phục kích ứng biến cho kịp Kim Nguyên Đạo lại nói Thân thế thượng quan đại hiệp có quan hệ đến sự an nguy cho toàn cục Không nên mạo hiểm Để tại hạ đi trước mở đường cho Thượng quan kỳ nói ngay kim huynh đi sau để tiếp ứng cũng vậy chớ sao kim nguyên đạo không dám nói nữa ngầm vận chân khí đề phòng đi sau thượng quan kỳ cách chừng một trượng một việc bất ngờ đã xảy ra là trên cánh đồng bát ngát này tuyệt không bị một ai phục kích nhưng trên mặt đất phát hiện xác chết thẳng cặng tựa hồ như trước khi hai người tới chỗ này đã có ai đi qua nhổ bỏ những ổ phục kích thượng quan kỳ chạy nhanh hơn đi liền một lúc chừng bốn năm dặm đường Thì rừng trúc đã hiện ra trước mặt Chàng để ý nhìn kỹ lại tình thế Thì chính trong khu rừng này Chàng đã thấy sư phụ ở trong một căn nhà gỗ Lòng chàng khích động mạnh Không kiềm hãm được Chàng rào bước xông vào Rừng trúc rậm rạp vây quanh một khoảng đất trống Trên khoảng đất trống này Những dãy nhà gỗ dựng lên san sát Hàng ngũ tề trịnh Thượng quan kỳ khẽ thở phào một cái Dường như đã chút bỏ được gánh nặng Chàng khẽ bảo kim nguyên đạo Kim Huỳnh, những căn nhà gỗ nhỏ này là chỗ cổ Long Vương giam người. Bình thường ở đây đề phòng nghiêm mật lắm, nhưng bữa này sao có vẻ khác thường, thật là khó hiểu. Xin Kim Huỳnh đề phòng cẩn thận cho. Nói xong, dỏ bước đi vào dãy nhà gỗ, giơ tay ra nắm lấy cánh cửa. Kim Nguyên Đạo bỗng la lên. Thượng quan Đại Hiệp chớ nên hấp tấp. Thượng quan Kỳ vội thụt tay về, hỏi ngay. Sao vậy chứ Kim Nguyên Đạo đáp ngay Cổn Long Vương thạo nghề dùng thuốc độc Nếu những căn nhà này quả đúng như lời Thượng Quan Đại Hiệp Là chỗ giam người Ngày thường họ đề phòng nghiêm ngặt Mà bây giờ đột nhiên trễ tràng, E rằng có thứ mai phục khác Xin Thượng Quan Đại Hiệp dùng Kim đao để thử coi Chớ mó tay vào cửa gỗ Thượng Quan Kỳ trầm ngâm một lát rồi nói Kim Huynh nói phải đó Đoạn cầm kim đao nậy cửa Rồi người mượn đà né sang một bên Bỗng thấy căn nhà gỗ Mở ra rung rinh một chút Rồi từ từ dừng lại Thượng quan kỳ cúi xuống xem Thì thấy trong căn nhà này có một người nữa Hai mắt nhắm nghiền Dường như đang ngủ say không nhúc nhích Kim nguyên đạo lại nói Không nên đụng vào người ị Thượng quan kỳ rụt tay lại hỏi ngay Sao vậy Kim nguyên đạo thở dài đáp ngay Cổn Long Vương rất nhiều quỷ kế Người này khó mà biết được y chết thật hay chết giả Nếu chúng ta không cẩn thận một chút Thì mắc bẫy ngay Thượng Quan Kỳ lại hỏi Theo ý kiến Kim Huỳnh Thì làm thế nào bây giờ Kim Nguyên Đạo nói Thà là giết lầm cả trăm người Còn hơn tha lầm một người Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Nếu mình cũng làm thế Thì phòng có khác gì Cổn Long Vương Kim Nguyên Đạo thộn mặt ra, chắp tay và nói Tại hạ lỡ lời, nhờ Thượng quan Đại Hiệp chỉ giáo trọ Thượng quan Kỳ tùm tìm cười và nói Xin Kim Huynh khiêng người này ra dưới ánh mặt trời Rồi chúng ta sẽ mở những căn nhà gỗ khát thổi Kim Nguyên Đạo không nói gì nữa Theo lời Thượng quan Kỳ khiêng Đại Hán ra dưới ánh mặt trời Thượng quan Kỳ đi trước, Kim Nguyên Đạo đi sau Thượng Quan Kỳ lại vùng kim đao lên bổ xuống gian thứ hai. Chàng để ý nhìn thấy một quái nhân gầy như que củi nằm sấp trong căn nhà này. Kim Nguyên Đạo lấy làm lạ hỏi ngay. Thế này là nghĩa gì? Thượng Quan Kỳ khẽ thở dài và nói. Tại hạ đã nghĩ ra những sự kỳ dị trong dãy nhà này rồi. Chàng vùng kim đao gạt lia lịa Chỉ trong khoảnh khắc đã mở được 14 căn nhà gỗ. Kim Nguyên Đạo điều tra lại. Phá Giác ra rằng bao nhiêu người nằm trong nhà này đều biến thành những nắm xương khô, thịt và máu bị tiêu hóa hết. Nhưng lạ một điều là người nào cũng còn thoi thóp thở. Thượng quan kỳ phá xong mười mấy gian nhà, trong lòng bỗng cảm thấy sợ sệt bàng hoàng. Vì chàng định tâm đến đây kiếm sư phụ, nhưng lúc này chàng lại không dám phá gian nhà mà sư phụ chàng ở bữa trước. Bỗng nghe kim nguyên đạo lớn tiếng quá to. Nằm xuống cho mạo. Thượng quan kỳ giật mình, quay đầu lại xem thì thấy quái nhân gầy guộc, từ từ đứng lên. Cặp mắt lão trước vẫn nhắm nghiền, bây giờ đột nhiên mở bừng. Con mắt hiện ra tia sáng rất là kỳ dị. Kim nguyên đạo đột nhiên lại phóng trưởng ra đánh. Quái nhân né người đi tránh khỏi. Kim nguyên đạo dùng mình hỏi ngay. Thượng quan đại hiệp, bây giờ làm thế nào đây? Vừa dứt lời, bỗng thấy người nằm sắp gầy đét và mấy người khác bắt đầu cỡ quậy chân tay dường như gắng gượng đứng dậy tình trạng diễn biến này khiến cho cả thượng quan kỳ cũng không khỏi hồi hộp chàng để lưỡi kim đao trước ngực và nói vì tình thế bắt buộc chúng ta phải thương đến bọn này bỗng nghe những tiếng kêu gào khóc lóc nổi lên những con người quái dị gầy đét đứng lên người nào cũng như bị nọc độc làm cho ngớ ngấy, nhảy tanh tanh khoa tay múa chân nào kêu nào gọi tranh nhau chạy đến những gian nhà chưa phá Mở cửa chạy tọt vào Trước màn kịch khủng khiếp này Thượng quan kỳ cùng Kim Nguyên Đạo Chống ngực đánh thình thịch Trái tim dường như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực Bọn người gây đét này Bao nhiêu huyết nhục bị tiêu hóa hết Chỉ còn lại da bọc xương Khó lòng chịu nổi một trưởng hay một quyền cước Ấy thế mà Lúc họ ảo ạt tranh nhau chạy vào nhà Thì có vẻ dũng mãnh kinh ngợi Chờ cho lũ người gây đét Chạy vào nhà hết rồi Kim Nguyên Đạo mới lắc đầu thở dài và nói Thật khó mà hiểu được vụ này Thượng Quan Kỳ nói ngay Nếu tại Hạ đoán không lầm Thì trong những căn nhà gỗ này nhất định có thứ thuốc độc Tính chất bộc phát rất chậm Chỉ cần một thời gian lưu lại trong nhà này Chất thuốc dần dần ngấm vào phủ tạng Thì con người nhiễm độc tựa hồ như mắc bệnh nghiện mà thôi Kim Nguyên Đạo gật đầu và nói Thượng quan đại hiệp suy xét rất đúng Kim Nguyên đạo quay đầu nhìn lại đại hán mặc áo mới Thấy y vẫn nằm yên liền lật đật chạy tới nơi và nói Người này vẫn nằm yên không nhúc nhích Chắc là y trúng độc chưa lộ Thượng quan kỳ nói ngay Xin Kim Huynh thử dùng thổ pháp thôi nã xem Y có bị điểm huyệt hay không Kim Nguyên đạo theo lời Cúi xuống ôm đại hán dậy Rồi nắm thân thể y Thượng quan kỳ đếm lại thì dãy nhà gỗ này có đến hơn 30 căn. Chàng nghĩ thầm trong bụng Nếu trong một căn đều có một người cộng với 15 căn đã phá hủy thì số người bị cầm tù có đến 4 chục người. Bọn người này trúng độc lâu ngày, thân thể biến hóa hết rồi. Bất luận võ công họ cao cường đến đâu e rằng cũng khó lòng cùng người giao đấu. Có điều tha hết bọn này ra đủ khiến cho cổn Long Vương bị hoang mang vô cùng trang ngoảnh đầu trông lại, Kim Nguyên Đạo vẫn chuyển động hai tay nắn bóp khắp mình người đó. Đại Hán vẫn hai mắt nhắm nghiền, cả mí mắt cũng không động đậy. Thượng Quan Kỳ từ từ bước lại khẽ nói. Người này đã bị cổn Long Vương đánh thuốc mề hay bị thủ pháp đặc biệt của Lão Điểm Huyệt. Hiện giờ ta phải lấy đại cuộc làm trọng, không nên vì cứu một người mà để lỡ mất thời gian. Kim Nguyên Đạo buông Đại Hán xuống, lau mồ hôi chán và nói. Thượng quan đại hiệp nói phải đó Thượng quan kỳ tùm tìm cười nói Phiền kim huynh lôi những nóc nhà xếp đống lại phóng hỏa đốt đi Kim nguyên đạo không hỏi gì nữa Thu thập những căn lều ván gỗ vào một đống Rồi quyệt lửa lên đốt Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói Xin kim huynh lưu tâm đừng để lửa cháy xém ra đến rừng trúc tại hạ đi thả người đậy Nói xong, chàng kéo đổ những mái nhà gỗ điểm huyệt người nằm bên trong tới kéo mái nhà quang vào đống lửa. Chàng vừa kéo đổ nhà, vừa điểm huyệt người, hành động rất là mau lẹ. Mới trong khoảnh khắc, đã kéo đổ hết mấy dãy nhà gỗ, chỉ còn lại 4 cái. Thượng quan kỳ nhớ rõ ràng sư phụ mình ở căn thứ 2 trong 4 căn còn lại này, và căn thứ 3 là người giống Vân Trang Trụ. Mấy hôm nay, chàng vẫn băn khoăn về chuyện này, bây giờ vào đến nơi định vén màn bí mật chàng lại đâm ra do dự chàng lầm bẩm và nói phải chăng cổn long vương đã cưỡng chiếm nghĩa tẩu độc hại nghĩa huynh rồi đây lão sẽ bị rớt mặt nạ nhưng vụ này mà đồn đại ra trốn giang hồ thì các giới võ lâm khắp thiên hạ càng khinh bị và càng căm hận lão thêm một tầng. tại sao vân trang chúa tức vân kiều long và bao nhiêu tay cao thủ trung nguyên lại giao đấu với các vị cao tăng tây tạng một trận ác chiến trong một tòa chùa cổ hoang vụ Trận ác chiến này đối với thượng quân kỳ là trận đầu tiên hung hiểm nhất, dữ dội nhất. Chàng liên tưởng cả đến đêm hôm ngũ nghĩa ước hội, rồi bị chết chóc trong đó có các vị sư thúc cùng anh em đồng môn bị thảm tử. Bao nhiêu chuyện dĩ vãng này vẫn in sâu vào đầu óc của chàng. Chỉ vì chàng hàng ngày bị bao nhiêu công việc cấp bách nên chưa có dịp điều tra. Và lại những việc này tựa hồ đều dính líu đến cổn Long Vương nếu không bắt được lão thì không tài nào tràn xét cho ra ngọn ngành này được những việc dĩ vãng đầy dẫy sự ngờ vực mà những việc tương lai lại càng mập mờ đường toàn là một nhân tài tuyệt thế mà mười mấy năm trời cũng chỉ giữ được thế quân bình với cổn long vương liền tuyết kiều thừa kế chị lớn của đường toàn vị cân quắc kỳ nữ này tuy tài hoa tuyệt thế song chưa thể bị được với đường toàn có điều đường toàn vì tính anh nhân hậu phúc đức mà chưa nên việc Còn liên tuyết kiều dám hạ độc thủ Nên nàng lãnh đạo cuộc chống đối Cổn Long Vương Có phần khởi sắc hơn đường toàn Nàng làm nhụt nhuệ khí Cổn Long Vương Nhưng cũng làm thiệt hại đến đệ tử cùng Gia Bang khá nhiều Kim Nguyên Đạo đứng bên thôn mặt ra Nhìn Thượng Quan Kỳ Y thấy chàng có lúc múa tay khoa chân Có lúc lắc đầu ngoẹo cổ Không hiểu chàng có tâm sự gì Mà không dám kinh động Nhưng sau Y không nhấn nại được nữa trầm giọng hỏi ngay Thượng quan đại hiệp làm sao vậy Thượng quan kỳ như người đang ngủ mơ Choàng tỉnh giấc Quay lại ngó kim nguyên đạo Rồi từ từ mở căn nhà đầu tiên Kim nguyên đạo thấy chàng mở căn nhà này Với vẻ mặt trịnh trọng Thì nghĩ thầm Hay là y có người quen bị giam tại đây Nếu quả vậy Thì ta phải ngấm ngầm hộ vệ Để y đang lúc bi thương xúc động Khỏi bị cổn long vương dùng quỷ kế ám toán Thượng quan kỳ từ từ mở nóc nhà ra, cúi đầu nhìn vào, rồi xuống ngay. Kim Nguyên Đạo lấy làm kỳ hỏi ngay. Thượng quan Đại Hiệp, trong căn nhà này không có người. Thượng quan kỳ khẽ đáp: Có đó, nhưng chúng ta không được động đến ị. Kim Nguyên Đạo lại nói. Sao thế, để tôi vào xem nhé. Nói xong, lật nóc nhà lên, toàn chui xuống. Thượng quan kỳ đưa tay ra chắn ngang và nói Trong này có một vị cô nương Chúng ta là đàn ông không nên ngó nàng Kìm nguyên đạo tuy không nói gì Nhưng lòng không phục, lầm bậm Những người này đều biến thành nhóm da bọc lấy xương Sao y lại còn phân biệt được trai với gái Dù y có trông rõ đi nữa Thì cũng phải nhìn lâu mới thấy Sao y vừa mới mở nóc nhà Đã bỏ xuống ngay Làm gì kịp nhìn nhận được rõ cho đậy Tùy Kim Nguyên Đạo nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám hỏi. Thượng Quan Kỳ từ từ đi tới phía trước gian nhà thứ hai, nhìn vào nhà, cung kính thi lễ và nói: "Đệ tử là Thượng Quan Kỳ, xin ra mắt sư phụ." Kim Nguyên Đạo lại càng kinh ngạc, tự hỏi: "Sao y lại kêu bằng sư phụ ở đây?" Thượng Quan Kỳ gọi luôn mấy tiếng, thủy chung trong căn nhà gỗ vẫn chẳng có ai thưa. Tràng cảm thấy trong dạ bồn chồn giơ tay ra cầm vào mái nhà và nói Xin sư phụ tha lỗi cho đệ tử kéo đổ xuống Rồi kéo mạnh cho tuột nóc nhà ra Chàng chú ý nhìn vào Thì thấy trong căn nhà gỗ này Dưới đất hãy còn trải một tấm chiếu màu đỏ Tựa hồ người ở trong này cũng mới ra đi Thượng quan kỳ ngẩng mặt nhìn trời Thở dài Từ từ kéo đặt tấm phên trên nóc nhà lại Rồi chạy đến trước căn nhà thứ ba Đi tới đây là cùng đường nếu trong căn nhà gỗ này lại không thấy vân cửu long thì sự tình đã biến đổi phi thường thượng quan kỳ từ từ nhấc tấm ván đậy trên nóc nhà kéo ra một bên thò đầu vào coi cũng chẳng thấy một ai còn lại bốn tòa nhà gỗ thì đã xem ba tòa rồi mà vẫn chưa tìm thấy quái nhân cùng vân cửu long thượng quan kỳ thủng thẳng đi tới căn nhà thứ tư dùng sức kéo mạnh tấm phên trên nóc nhà chàng toan cúi đầu vào xem thì đột nhiên trong căn nhà này có một người đứng lên. Kim Nguyên Đạo vẫn theo sát Thượng Quan Kỳ, y chưa trông rõ những ai ở phía trước đã phóng trưởng ra. Thượng Quan Kỳ ngăn lại thì đã không kìm nữa. người đứng trong nhà tự nhiên vung tay phải ra để đón lấy ngọn trưởng của Kim Nguyên Đạo đánh xuống. bình một tiếng, Kim Nguyên Đạo không tự chủ được phải lùi lại. Thượng Quan Kỳ vươn tay phải ra rất lẹ nắm lấy huyệt mạch môn người đó, nhưng tay chàng chưa chạm tới nơi Đột nhiên la lên một tiếng Ủa Tiếp theo là tiếng huỵch, Chàng quỳ xuống đất và nói Kỳ nhi xin bái kiến sư phụ Kim Nguyên Đạo lầm bẩm, Té ra sư phụ chàng ở đây thật Y ngành cổ nhìn vào Thì thấy người này dâu bạc áo xanh Gầy như que củi Dường như phải bệnh nặng mới khỏi Bớt giác lầm bẩm và nghĩ Ông này trông quen quá tựa hồ như diệp nhất bình một vị đứng đầu trong ngũ nghĩa ở trung nguyên đã lừng lẫy tiếng tăm trong võ lâm kim nguyên đạo nghĩ vậy rồi không nhịn được buột miệng hỏi ngay phải chăng các hạ họ diệp lão dâu già đã cất bước ra khỏi nhà đưa tay ra nâng thượng quan kỳ dậy và nói đầu đệ còn dậy đi sự tình của con ta đã được nghe quạ đoạn lão quay lại nhìn kim nguyên đạo và đáp Đệ đúng họ Diệp, còn huynh đây quý tính là gì? Kim Nguyên Đạo đáp ngay Tiểu đệ là Kim Nguyên Đạo ở Phủ Tế Nam Diệp huynh có phải 10 năm trước đây đã làm thủ lãnh bọn ngũ nghĩa ở Trung Nguyên Khét tiếng giang hồ, tên gọi là Diệp Nhất Bình đại ca hay không? Lão già dâu bạc đáp ngay Đệ chính là Diệp Nhất Bình Kim huynh ăn mặc thế này nên đệ không nhận ra được Kim Nguyên Đạo liền nói Câu chuyện rất dài Đệ bị cổn Long Vương Cầm tù trong nhà độc thất Để giữ cửa hầm cho lão Nếu không được Thượng quan Đại Hiệp cứu ra Thì e rằng suốt đời Đệ không còn có ngày Được trông thấy ánh mặt trời nữa Diệp Nhất Bình tùm tìm cười nói Kim Huynh quá khen y mà thôi Kim Nguyên Đạo quay lại Ngó Thượng quan Kỳ và nói Diệp Huynh đây đã xa cách Tại hạ mấy chục năm trời Nay mới lại được thấy mặt Thôn Nhiên Kim Nguyên Đạo thấy Thượng Quan Kỳ vẫn còn quỳ mọp dưới đất chưa dậy, nên không nói nữa. Thượng Quan Kỳ liền nói Kim Lão tiền bối Kim Nguyên Đạo vội gạt đi Không được, chúng ta là bạn với nhau cơ mà. Rồi quay sang Diệp Nhất Bình liền nói Diệp Huynh ơi, lệnh cao đồ tài năng dễ thường chẳng kém gì Diệp Huynh và hiện đã thành một nhân vật rất quan trọng trong võ lâm. Để đây đã được y cứu mạng mấy lần Diệp Nhất Bình nói Kẻ em Huynh bất tất phải tán dương y Chẳng qua đệ dạy vỡ lòng cho y mà thôi Nãy y được thành tiệu đến bậc này Là nhờ có cao nhân khác truyền dạy Không phải đệ đủ tài dạy y đến bản lãnh này đâu Diệp Nhất Bình đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ Nói tiếp Kề nhê đứng dậy đi còn Thượng Quan Kỳ sụp lại Rồi đứng lên hỏi ngay Tại sao sư phụ lại tới đây Ẩn thân vào trong gian nhà gỗ này Diệp Nhất Bình liền nói Câu chuyện này dài lắm Đây không phải là nơi nói chuyện dài dòng được đâu Người phá hết những căn nhà này e rằng bọn họ khó lòng sống cho nội Thượng Quan Kỳ nói ngay Đệ tử có ý muốn tha bọn họ Làm dối tay mắt cổn long vượng Không ngờ lại làm hại đến tính mạng của họ Diệp Nhất Bình thở dài và nói Hài Dù ngươi không phá mấy dãy nhà này, bọn họ cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay. Đệ tử tai chót nhúng chàm, bây giờ nên xử trí với bọn họ thế nào cho phải? Diệp Nhất Bình liền nói. Người đã phá nhà thì chỉ còn cách lợi dụng quãng thời gian còn sống ngắn ngủi của họ mà gây dối với cổn long vượng. Thượng Quan Kỳ tuy không biết bao nhiêu là nghi vấn, nhưng lúc này không tiện vạn hỏi tràng quay lại chạy đi điểm huyệt rất mau Mấy người gầy đét Diệp nhất định khẽ nói Những người này tuy đã đến bước đường cùng Nhưng bản tính cầu sinh chưa mất hết đâu Sau khi giải huyệt đạo cho họ rồi Chúng ta phải rời nơi này ngay Để khỏi bị bọn họ trong lúc nóng nảy xông vào đánh bữa Thượng quan kỳ vâng lời Chàng giải huyệt nhanh hơn Chỉ trong khoảnh khắc là chàng giải khai huyệt đạo Xong hết cho bấy nhiêu người Lúc đó người được giải huyệt đầu tiên đã đứng thẳng dậy Hai mắt tròn xoe nhớ nhắc nhìn ra bốn phía Diệp Nhất Bình vừa bước chân ra khỏi nhà gỗ Vừa kéo luôn căn nhà đó cho vào đống lửa Kìm Nguyên Đạo cũng kéo hai căn nhà không có người quang vào Khu đất này bây giờ thành trống không Chỉ còn trở lại một căn nhà gỗ mà thôi Thế lửa cháy rất mạnh Bốn mặt là rừng trúc rậm rạp Nếu lửa chèm tới rừng trúc Thì thành một đám cháy gây ngợi Diệp Nhất Bình đi trước dẫn vào rừng Ông lên tiếng gọi to Kề nhị Ra mau đi thôi Đừng để bọn họ bao vây Thượng quan kỳ đào mắt nhìn Quả thấy những người khô đét nét mặt ra chiều căm phẫn Họ đương chuyển động thân thể Dường như để bao vây mình vào giữa Chàng thấy bọn họ gầy như que củi Thì dù có là những tay cao thủ bậc nhất võ lâm Cũng chẳng đánh được mấy hơi Nhưng chàng lại nghĩ đến cuộc chém giết kinh hồn Liền cất tiếng gọi Kim huynh, cõng căn nhà đó mà chạy. Nói xong, chàng chạy vào rừng. Kim nguyên đạo cũng toàn cất bước chạy đi. Nhưng nghe thượng quan kỳ gọi, ngẩn ngơ một lát. Rồi vội hai tay nằm lấy căn nhà cuối cùng này, nhấn mạnh đặt lên lưng, cõng đi. Lập tức một cuộc náo loạn nổi lên kịch liệt. Bao nhiêu cái hình nhân gầy khẳng gầy kheo đều nhằm kim nguyên đạo đuổi theo. Thượng quan kỳ vào rừng rồi, lại thấy bọn tù nhân đuổi theo kim nguyên đạo rất gấp. Liên hấp tấp quay lại đứng chặn cửa rừng và nói Kim Huỳnh men theo đường nhỏ chạy vào rừng đị Kim Nguyên Đạo né người đi một cái Lách mình vào trong rừng Thượng Quan Kỳ phóng trưởng ra ngăn cản bọn tù nhân Bọn này đã có một số vào rừng rồi Thượng Quan Kỳ huy động lưới Kim đao chém mấy cây trúc lớn Để ngăn bọn người đuổi theo tràn Và Kim Nguyên Đạo Hai người đã qua khỏi rừng Mà bọn người đuổi theo chưa ra đến Kim Nguyên Đạo liền nói Chính chúng ta cần dẫn bọn họ ra khỏi rừng trúc Cho họ chạy tán loạn lên Để làm rối tay mắt cổn long vượng Kim Nguyên Đạo vừa đi Vừa cõng cái lều gỗ Cảm thấy nhọc nhằn vô cùng Kim Nguyên Đạo nhớ rằng Trong cái lều này còn có một người đàn bà Nên không tiện mở ra coi Ý đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Thượng Quan Đại Hiệp Chẳng lẽ cả người trong nhà gỗ này Cũng đem cả đi hay sao Thượng Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn ra Thì thấy ngoài mười trượng có một căn nhà tranh Liền bảo ngay Kim Huỳnh đem người trong lều gỗ này Thả vào trong căn nhà tranh kia Nhưng cần phải mang theo cả cái lều gỗ này Khiến cho bọn người gầy đét Vẫn theo sát không bỏ Chúng ta dẫn dụ họ vào phủ Cổn Long Vượng Bọn này đối với người trong vương phủ Hoặc là bạn bè thân thích Hoặc là đồng môn Chỉ cần một hai người trong vương phủ Nhận ra họ sẽ đồn đại khắp nơi Cái tin thả người cao thượng Và nhất định sẽ làm cho nội bộ cổn Long Vương phải ly tán Kim Nguyên Đạo cười nói Thượng quan Đại Hiệp đã chỉ giáo Tất nhiên không thể sai lầm Nói xong lại cõng leo lên cất bước chạy nhanh Thượng quan Kỳ cầm thanh Kim đao Đi theo sát Kim Nguyên Đạo để bảo vệ Chàng vừa đi vừa quay lại phía sau Hai người đi gần đến căn nhà tranh Mới thấy bọn người áo đen gầy đẹt chạy ra khỏi rừng trúc Thượng quan kỳ ngấm ngầm thở dài và nói Dù là những tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm Cũng khó lòng chịu nổi hoàn cảnh hiểm độc này hành hạ Đột nhiên lại một ý nghĩ khác thoáng qua đầu óc chàng lầm bầm và nói Hai vị ân sư ta cùng vân trang chúa Đều ở trong những căn lều gỗ này Nhưng dường như đều chưa bị trúng độc Thế thì cái độc ở trong lều gỗ Chưa phải là hoàn toàn không thể giải cứu được đâu." Thượng quan kỳ còn đang ngẫm nghĩ thì đã đến trước căn nhà tranh. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy bọn người gầy đét đang đuổi theo và còn cách xa. Kim Nguyên Đạo nói ngay. Đệ cả gan xin thượng quan đại hiệp ưng cho một việc này. Thượng quan kỳ khẽ nhíu cặp lông mày hỏi ngay. Việc gì vậy? Kim Nguyên Đạo liền nói. Trước hết hãy đem nàng giấu vào chỗ an toàn. Rồi hãy đem căn lều gỗ này bỏ vào phủ của Long Vương cũng chưa muộn Thượng Quan Kỳ nói ngay Trước tình trạng này và nơi đây không đầy trăm dặm vuông Khó lòng tìm được chỗ an toàn Chúng ta chỉ tìm đến những chỗ nào vắng người thả nàng ra Còn nàng có sống được nữa hay không Chúng ta cũng không đủ năng lực giữ cho nàng được Lúc ấy tiếng chân người đã vang lên Bọn người gây đét đã đuổi đến nơi Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn bốn phía Không biết Diệp Nhất Bình đã chạy đi đâu mất tích liền khẽ bảo Kim Nguyên Đạo. Kim Huynh, chúng ta đi lẹ lên một chút đi. Kim Nguyên Đạo vâng lời, tăng ra cước lực đi mau. Thượng Quan Kỳ thấy Y chạy về khu vực cùng Gia Bang thì không khỏi thở dài, nghĩ thầm. Y mới trông sơ qua thấy người trong lều gỗ mà không biết tại sao đã đem lòng tiếc ngọc thương hương, hết sức cứu gỡ. Việc nào cũng vậy thôi, Kim Huynh bất tất phải nghĩ ngợi nhiều Nói xong, đưa tay ra nhấc lấy cái lều gỗ ở trên lưng Kim Nguyên Đạo. Cái lều này làm rất khéo, trông tựa như cái giường. Kim Nguyên Đạo vội nói: "Không được đâu, người nàng trần như nhộng mà cõng đi đường thì còn ra thể thống gì nữa đây?" Thượng Quan Kỳ liền nói: "Tại hạ đã nghĩ đến điều đó rồi." Nói xong, lấy ra một tấm áo dài nói tiếp: "Cái áo này, tại hạ vừa chút ở một cái xác chết lấy ra." Vết máu hãy còn chưa khổ Đánh cho cô ta che thân vậy thôi Kim Nguyên Đạo đặt lều gỗ xuống Thượng Quan Kỳ chùm áo lên Mở nóc lều ra Lộn ngược lên cho áo rớt vào trong Tiếp theo là tiếng cô gái đẳng hẳn Thượng Quan Kỳ nhắc lấy lều gỗ Buộc vào vai rồi nói Kim Huỳnh hãy thận trọng Đoạn chờ gót đi về Phía cổn long vương phụ Kim Nguyên Đạo tùm lấy Bốn góc áo dài Đặt cô gái lên lưng rồi chạy như bay Quả nhiên những người gầy đét Cũng trở gót đuổi theo cái liều gỗ Do Thượng Quan Kỳ cõng đi Thượng Quan Kỳ cố ý đi thong thả lại Cố cho bọn người gầy đét đuổi theo gần kịp Chỉ còn cách một quãng ngắn Thượng Quan Kỳ tay trái nâng cái liều gỗ Tay phải chống thanh kim đao Vừa đi vừa chú ý đề phòng Chàng đã nhìn thấy Vương phủ ở đằng xa Nhưng lạ thay Chàng thấy một ai ra ngăn trở. Ít lâu nay thượng quan kỳ trải qua vô số cuộc đại biến Nên trong lòng lúc nào cũng phòng ngừa, Mà thường hay gặp những cảnh ngộ ngoài sức tưởng tượng của con người Chàng lại càng cẩn thận đặc biệt Chàng dừng bước lại ngầm vận nội công Bao nhiêu chân lực tập trung hết vào bàn tay phải Tay trái vừa rời khỏi lều gỗ Tay phải đánh ra một trưởng ngay Trưởng này chàng đã vận hết nội công vào bàn tay Nên phóng ra rất mạnh đánh binh một tiếng Cái lều gỗ vỡ nát tan thành Rơi ra từng mảnh bay tứ tung rồi rớt xuống đất Thượng quan kỳ đánh bể lều gỗ Rồi lập tức co giò chạy tuốt Trơ mắt đã xa ngoài 10 trượng Chàng quay đầu nhìn lại Thấy bọn người khô đét xô tới như đàn ong Chạy theo những mảnh gỗ rơi Chàng âm thầm buông một tiếng thở dài Không nỡ nhìn thảm cảnh đó nữa Đi quanh ra xa để chạy về Trên cánh đồng bát ngát tình mình này Chàng tưởng chừng như bị nghe thở Đây là cái cảnh yên lặng trước khi cơn dông tố nổi lên Cảnh trầm tịch tựa hồ đang bị một làn chiến đấu Dùng rợn dòm ngó Đột nhiên một tiếng sáo vang lên Như xé bầu không khí tỉnh mịch. Về phía thành nam Ánh đỏ ngất trời Khói bốc lên cuồn cuộn Thượng quan kỳ đã biết rõ lửa cháy Từ khu rừng trúc lan ra Chàng lo rằng khu rừng trúc rộng tới mấy trăm mẫu Không chừng sẽ bị lửa theo dội Tiếng tiêu réo rát vọng tới Mỗi lúc một thê lương tựa hồ như kiếp người bị chìm đắm vào trong bể lửa. Thượng quan kỳ thộn mặt ra nghe hồi lâu, trong lòng xúc động nghĩ thầm: Tiếng tiêu này rõ ràng do ân sư ta thổi đây. Nếu ta nghe tiếng tiêu tìm đến, chắc sẽ gặp được người. Nghĩ vậy, chàng lập tức trông về phía phát ra tiếng tiêu là đặt chạy đi. Thượng quan kỳ đi chừng được ba dặm đường, thì tiếng tiêu mỗi lúc một xa, không có cách nào nhận rõ được phương hướng thượng quan kỳ cảm thấy trong lòng buồn bã từ từ dừng bước rồi ngồi phệt xuống đất khí phách anh hùng cũng dần dần tiêu tan chàng cho là đời người đại khái toàn là cảnh thê lương đau khổ tiếng tiêu buồn thảm dường như lưỡi kiếm vô hình đến chặt đứt hết những mộng tưởng của con người khiến cho hùng tâm trang trí cũng biến thành cho bụi khói tan chỗ chàng ngồi là một lối đi nhỏ hẹp xuyên vùng cỏ rậm chàng ngồi tựa vào đám cỏ bên đường từ từ buông lưỡi kim đao xuống trong lòng đầy dẫy những nỗi uẩn khúc đau thương chàng muốn nằm xuống đám cỏ thì bất thình lình nghe tiếng khóc rất rõ ràng vọng lại tiếng khóc này khiến cho thượng quan kỳ mê mẩn tâm thần chàng liền đứng phát dậy ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy một cô gái áo đỏ hai tay che mặt vừa khóc vừa từ trong bụi cỏ chạy ra nàng khóc bằng một giọng não nùng thê thảm dường như không nhìn thấy thượng quan kỳ ngồi ở bên đường Thượng quan kỳ đã bị tiếng tiêu não nuột kìm chế, mà tiếng than khóc của cô gái áo đỏ càng làm cho tâm thần xúc động. Thượng quan kỳ đang mê man, đột nhiên tỉnh lại. Tiếng tiêu cũng im bặt, Cô gái áo đỏ cũng ngừng tiếng khóc, thở phào một cái, rồi ngồi xuống bên đám cỏ móc khăn lụa ra lau nước mắt. Thượng quan kỳ nhìn kỹ lại cặp mắt cô này, chàng nhớ mang máng là đã gặp nàng, nhưng không sao nhớ ra là đã gặp tại đâu. Cậu gái áo đỏ tựa như dần dần khôi phục lại trí linh mẫn, đột nhiên đứng phát dậy, quay lại quát hỏi. Người là ai? Đồng thời nàng phóng trưởng đánh vào trước ngực Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ không ngờ nàng đang lau nước mắt lại ra tay nên suýt bị trúng trưởng. Chàng vội ngửa người lên lùi lại phía sau xa chừng 7-8 thước mới tránh khỏi. Cậu gái áo đỏ như bóng theo hình vừa rượt vừa phóng trưởng liên hội đánh luôn 4 trưởng. Thượng quan kỳ bây giờ đã đề phòng, khi nào còn để nàng đánh trống, Chàng cũng phóng cả trường lẫn chỉ ra để giải khai bốn chiêu của nàng rồi nói. Cô nương, hãy dừng tay một chút đi. Cô gái áo đỏ hỏi ngay. Sao, ngươi sợ ta rồi sao? Thượng quan kỳ tùm tìm cười, không trả lời nàng mà hỏi lại. Dường như cô nương không phải là thủ hạ cổn long vượng. Cô gái áo đỏ dưng cả mắt tròn xoe, nhìn thượng quan kỳ trọng chọc, chọc một hồi rồi nói. Dường như ta đã gặp ngợi Thượng quan kỳ đáp ngay. Đúng thế đó, tai hạ trông cô cũng quen lắm. Cô gái áo đỏ ngưng thần, nghĩ một lúc rồi hỏi ngay. Phải chăng ngươi vừa cứu ta? Thượng quan kỳ lắc đầu và đáp. Không phải đâu. Cô gái áo đỏ thốt nhiên thở dài và nói. Ngươi là người Hán Giống nòi xảo trá Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa Nói xong trở gót đi ngay Thượng quan kỳ động lòng nhớ lại Cảnh tượng chém giết kinh hồn trong ngôi chùa cổ Mấy năm trước đây Lại hiện hiện ra trong trí nhớ Chàng ngoảnh đầu nhìn theo Thì cô gái áo đỏ đã đi xa mấy trượng rồi Bộ quần áo màu hương của nàng Sắp mất hút vào trong đám cỏ xanh Chàng cất giọng gọi to Xin cô nương hãy dừng bước đi Rồi tông mình đuổi theo cô gái áo đỏ dừng bước quay đầu lại hỏi ngay người kêu ta làm chị thượng quan kỳ hỏi tiếp cô nương không phải người trung nguyên đúng không cô gái trầm ngâm một lát rồi nói không phải bọn người hán các ngươi thâm hiểm gian trá chẳng ra trò gì ta về thôi và từ đây vĩnh viễn không muốn đặt chân vào đất trung nguyên nữa thượng quan kỳ trong lòng lóe ra một tia sáng chàng liền nói Cô nương tôi nhớ ra rồi Chúng ta đã gặp nhau ở ngôi chùa cổ hoang Vũ Cô gái áo đỏ trốn mắt ra nhìn một lúc rồi nói À phải rồi Còn có một ông già đầu dâu tóc bạc Một chú cọp già và một con đại bàng đúng không Thượng quan kỳ ngắt lời Đúng rồi đó Cô gái áo đỏ thở dài một tiếng rồi hỏi ngay Từ khi chúng ta gặp nhau đến bây giờ đã bao lâu rồi Thượng quan kỳ nhầm một lúc rồi đáp Hơn 4 năm nay rồi Cô gái áo đỏ thở dài một tiếng rồi nói Hay... Thế ra ta đã bị bọn chúng cầm tù Đã hơn 4 năm trời rồi Thượng quan kỳ nhìn cô gái áo đỏ Từ đầu xuống gót chân Trong lòng bỗng sinh ra một mối nghi ngờ Chàng tự hỏi Nếu nàng quả bị cổn Long Vương cầm tù hơn 4 năm Thì tất nhiên nàng đã bị hành hạ khổ sở Không còn ra hình người nữa mới phải. Sao còn giữ được dung nhan tươi đẹp thế này? Cô gái áo đỏ hỏi lại. Người nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Thượng quan kỳ tùm tìm cười đáp Bóng dáng cô nương vẫn chẳng khác gì 4 năm trước đây. Chẳng ngừng một lát lại nói tiếp. Nơi đây sắp diễn ra một trường quyết chiến để phân rõ hai phe tránh tả. Cô nương ăn mặc như vậy thì cả hai phe sẽ tưởng cô là địch nhận. Dù cô nương võ công cao cường đến đâu Cũng khó lòng chạy thoát Cô gái áo đỏ đã trải qua bao phen ma chiết Không chất phát như bốn năm trước kia nữa Nàng nhíu cặp lông mày Ngẫm nghĩ rồi nói Bọn ta đến đây Đều chết sạch cả rồi Chỉ còn sống sót một mình ta thôi Hỡi ẩy Ta đành phải sống để trở về báo cáo lại Bọn ta đã Nàng từ từ ngẩng đầu lên Hai mắt nhìn chầm chập thượng quan kỳ Rồi nói tiếp Người, người có phải bản lĩnh cứu được ta chẳng? Thì dẫn ta rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Nguyên Thượng quan Kỳ dụng tâm dò la xem nàng có phải là quân gian tế bên cổn Long Vương hay không. Chàng liền tùng tìm cười đáp ngay. Nếu cô nương muốn ra khỏi nơi nguy hiểm này thì chỉ cần nghe lời đi theo tại hạ. Cô gái áo đỏ liền nói. Dĩ nhiên là phải thế. Thượng quan Kỳ nói ngay. Hiện giờ chúng tôi chưa được rảnh đưa cô nương rời khỏi nơi đây. Trước tình cảnh này cô nương chỉ có một mình mà lại mặc bộ quần áo kia thì quyết khó lòng tránh khỏi tai mắt cổn long vượng. Tất bị bọn chúng bắt sống đem về mất thôi. Cô gái áo đỏ thở dài và nói hey, Dù gặp thập tử nhất sinh ta cũng phải tìm đường về nhà. Thượng quan kỳ nghe nàng nói rõ ràng không phải người đã bị thuốc mê. Liền đáp ngay Hiện giờ chỉ còn có một cách Là cô nương tạm thời đi theo chúng tôi Cùng hành động với chúng tôi Chờ khi nào ra khỏi khu vực nguy hiểm này Cô nương hãy về còn chưa muộn Cô gái áo đỏ trầm ngâm một lát rồi nói ngay Hỡi ơi, Bây giờ ta cũng chẳng biết tính sao được Đành nghe lời người vậy mà thôi Hai người nói chuyện với nhau Thượng quan kỳ nhớ lại sự tình 4 năm trước đây Hồi đó dường như nàng có vẻ hống hách lắm chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, nhưng bây giờ tính đó dường như mất hết rồi. chàng từ từ xoay mình bước đi, nhưng vẫn đè tụ chân khí, chú ý đề phòng. bỗng nghe tiếng chân người bước đằng sau, quả nhiên cô gái áo đỏ đã theo sau chàng. thượng quan kỳ tăng gia tốc lực đi mau hơn, cô gái áo đỏ cũng đi nhanh hơn để theo cho kịp. thượng quan kỳ thấy nàng vẫn giữ được bản lãnh về võ công, thì trong lòng chưa hết mối nghi ngờ. Đột nhiên, chàng dừng bước lại, đứng né sang một bên, tay phải nắm lấy huyệt mạch nàng nhanh như chớp Cô gái áo đỏ không kịp đề phòng, bị thượng quan kỳ nắm trúng huyết mạch. Chàng nghiêm nét mặt, hai mắt nhìn nàng chăm chập, thùng thẳng và nói. Thời gian 4 năm lâu lắm nhỉ? Cô gái áo đỏ thộm mặt ra, nhìn thượng quan kỳ đáp ngay. Đúng thế, 4 năm trời đang hẳn đôi... Bốn năm trời đẳng đắng đối với ta bằng nửa đời người. Thượng quan kỳ lại hỏi. Thần chí cô nương vẫn được tỉnh táo đó chứ? Cô gái áo đỏ đáp ngay. Bốn năm đó ta đã trải qua bao nhiêu việc trước kia chưa từng thấy? Thượng quan kỳ hỏi tiếp. Trong mấy năm nay cổ Long Vương đối đãi với cô thế nào? Cô gái áo đỏ bị điểm huyệt. Nửa người tê dại không nhúc nhích được. Thở dài hỏi lại. Ngươi còn có nhiều điều muốn hỏi ta phải không? Thượng quan kỳ đáp ngay. Đúng thế, tôi còn có nhiều việc mong được cô nương cho biết. Cô gái áo đỏ nói ngay. Ngươi nắm chặt huyết mạch ta thế này, toàn thân ta mất hết khí lực, thế còn nói với ngươi làm sao được đậy Thượng quan kỳ hỏi tiếp. Tôi muốn hỏi mấy năm nay cổ long vương đối đãi với cô nương ra sao? cô gái áo đỏ nhíu cặp mày liễu và đáp. Lão giam ta vào trong nhà mật thất, bốn mặt vách đá cực kỳ kiên cố, ta phí bao nhiêu tâm cơ mà không tài nào trốn thoát cho được. Thượng quan kỳ lại hỏi: "Lão có cho cô nương ăn gì hay không?" Cô gái áo đỏ đáp ngay: "Không, bọn chúng đối xử với ta rất tử tế." Thượng quan kỳ cười lạt và nói: "Ha ha." Suốt đời cổn Long Vương không có ra ân huệ cho ai bao giờ Lão tử tế với cô nương là có chỗ muốn dùng cô nương rồi đó Cô gái áo đỏ buồn rầu và nói Lòng dạ người Hán các ngươi thật khiến cho người ta khó mà hiểu cho được Cổn Long Vương giam cầm ta trong nhà mật thất bấy nhiêu lâu Mắt ta đã khóc hết nước Thế mà lúc ta nói với người, người cũng không tin Thượng Quan Kỳ lại nói Không phải tại Hạ không tin cô nương tại Hạ chỉ không tin Cổn Long Vương mà thôi Cô gái áo đỏ nói Lão Cổn Long Vương chết băm chết vằm đó Ta không tin được đâu Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm Xem cô này nói năng toàn là những lời chân thật Chẳng có chút chi trá ngụy. Chẳng lẽ Cổn Long Vương lại buông tha cho nàng Một cách dễ dàng như này được Chàng đã hiểu Cổn Long Vương một cách rất sâu xa Không bao giờ lão chịu buông thang người còn dùng được việc. Chàng cười lạt và nói. Ha ha, cô nương tuy giả vờ rất khéo. Có điều tại hạ cũng không phải con người để dễ cho ai lừa bịp. Ha ha, tại hạ biết cổn Long Vương quá rồi. Cô gái áo đỏ giận dỗi nói ngay. Lạ nhỉ, ngươi nói cái gì mà kỳ vậy? Ta lừa bịp ngươi làm cái gì? Thượng quan kỳ ngần người ra hỏi phải chăng cổn long vương cố ý thả cô ra để làm gian tế cô gái áo đỏ dường như tỉnh ngộ đáp ngay phải rồi ngươi sợ cổn long vương phái ta đến đây làm gian tế nên mới đem lòng ngờ vực ta như vậy thế thì ngươi cũng không đáng trách được thượng quan kỳ nới năm ngón tay ra rồi nói tại hạ xin lỗi cô nương đúng ra cô nương là người thành thực nhưng bị cổn long vương cầm tù mấy năm mà lão để cô nương bình yên vô sự thì thật là một chuyện lạ rồi đó cô gái áo đỏ nói ngay lão quả có dụng tâm nhưng ta nhất định chịu chết không theo ý cũng không có cách nào hơn được thượng quan kỳ hỏi tiếp lão có dã tâm thế nào cô gái áo đỏ nét mặt đỏ bừng liền nói lão muốn lấy ta làm vợ rồi mới đưa ta về nhà chiêu mộ những tay dũng sĩ trong bộ lạc để thu dùng dưới trướng thượng quan kỳ liền nói à ra thế đấy thôn nhân chàng nhìn thấy tả hữu nhị đồng để ám ký lại đi về hướng tây bắc chàng liền rẽ sang hướng tây bắc mà đi cô gái áo đỏ theo sau thượng quan kỳ hồi lâu rồi cất tiếng hỏi ngay người định đi đâu đây thượng quan kỳ liền đáp đi kiếm người cô gái áo đỏ không hỏi nữa móc lưỡi đao chùy thủ trong bọc da cầm trên tay mà đi cỏ dại mọc cao đến thắt lưng cánh đồng bát ngát tựa hồ như không biết đến đâu là cùng thượng quan kỳ đi sâu vào trường ba bốn dặm rồi không thấy ám khí của tạ hữu nhi đồng nữa thượng quan kỳ sinh nghi đột nhiên dừng bước cô gái áo đỏ hỏi ngay sao ngươi không đi nữa đi thượng quan kỳ đáp chúng ta dừng lại nghỉ một lát đã đi cô gái áo đỏ chân chối nhìn thượng quan kỳ rồi từ từ ngồi xuống và nói chờ khi nào ngươi đưa ta rời khỏi chỗ nguy hiểm này xong ta sẽ cho ngươi lưỡi thủy thủ này thượng quan kỳ đưa mắt nhìn lưỡi thủy thủ thấy ánh sáng lóe mắt dường như là một vật báu chàng tủm tỉm cười và nói cô nương để mà dùng tại hạ không cần lắm đâu cô gái áo đỏ nói ngay lưỡi đào thủy thủ này sắc lắm gia gia ta quý nó vô cùng chuyến này ta xuống trung nguyên người mới trao cho ta Thượng quan kỳ trong bụng mải nghĩ việc tả hữu nhị đồng đến đây làm gì Nên chẳng còn lòng dạ nào để ý nghe những lời nàng nói Chàng chỉ âm ừ cho xong việc rồi còn mải đi theo ý nghĩ của mình Cô gái áo đỏ nói tiếp Ngươi không muốn lưỡi đào trùy thổ vậy thì ngươi muốn gì? Chờ lâu không thấy thượng quan kỳ trả lời Nàng rất lấy làm kỳ hỏi lại Sao ngươi không trả lời mắc cỡ phải không? thượng quan kỳ tuy miệng không nói ra nhưng trong đầu óc chàng bao nhiêu tâm sự đang quay cuồng như bánh xe cô gái áo đỏ lại hỏi phải rồi ngươi thích ta mà chẳng tiện nói ra phải không giữa lúc này thượng quan kỳ nghĩ ra được điều gì đắc ý về mừng vui lộ ra ngoài mặt chàng gật đầu tán thưởng và nói phải lắm đúng là như vậy cô gái mừng thầm cười nói Nếu thật tình ngươi thích ta Thì về bái kiến song thân Các người chỉ có mình ta là gái Ngươi về vãn được ta rồi Sau này sẽ thành chúa tề bộ lạc Duy Ngô Nhĩ Chưa hiểu ngươi có muốn vậy hay không Thượng quan kỳ nghe nàng nói vậy Thì thộn mặt ra hỏi ngay Cô nương bảo sao Cô gái áo đỏ đáp ngay Phụ thân ta là quốc vương Duy Ngô Nhĩ Ta là công chúa con phụ vương ta Bọn người Hán các ngươi tuy xảo trá song cũng có người tốt Gia Gia ta từng chịu ơn người Hán Nếu người ưng thuận lưu lại bên nước ta Thì may ra Gia Gia ta có thể ưng thuận Việc hôn nhân của người đó Thượng quan kỳ đột nhiên đứng dậy Xá dài và nói Đà ta cô nương có lòng đoái tưởng Nhưng tôi Cô gái áo đỏ cười nói Ta biết người là người tốt rồi mà Thượng Quan Kỳ nói ngay, cô nương đừng có hiểu lầm, tôi biết cô nương có lòng đoái thương, tại hạ xin tâm lãnh. Cô nương thật là một người yêu kiều khả ái, nhưng cô nương hiểu lầm tại hạ mất rồi. Cô gái áo đỏ nói tiếp, không sao mà, tuy người đối với ta có vẻ dữ tận, nhưng ta biết tâm địa người rất tốt. Thượng Quan Kỳ bất thình lình nhảy vọt lên vùng kim đao chém xéo đi. Cô gái áo đỏ rất kinh ngạc, đứng gần người ra không nhúc nhích rồi nghe đánh keng một tiếng một mũi phi đao tầm thuốc độc bị thanh kim đao của thượng quan kỳ gạt bay trách đi cô gái áo đỏ thộm mặt ra một lúc rồi mỉm cười và nói nếu ngươi không ra tay cứu ta thì nhất định ta bị chết dưới lưỡi phi đao vừa rồi thượng quan kỳ khẽ lắc đầu rồi không để nàng nói nữa chàng nghiêm sắc mặt chú ý nhìn bốn phía nguyên lúc từ lưỡi phi đao tầm thuốc độc ném lại không một tiếng động Chàng chờ đã lâu, vẫn chưa thấy một người xuất hiện. cô gái áo đỏ cũng nhìn ra bốn mặt một hồi rồi hỏi ngay. Tên ngươi là gì? Thượng Quan Kỳ đáp ngay. Tại hạ tên gọi Thượng Quan Kỳ. cô gái áo đỏ lại nói. Nhân dân bộ lạc ta đều kêu ta bằng công chúa Thanh Bình, còn ngươi chỉ gọi ta hai chữ Thanh Bình là độ. Đột nhiên lại nghe thấy véo một tiếng hai lưỡi phi đao từ trong bụi cỏ liệng tới chia ra đâm vào hai đại huyệt phía trước ngực của thượng quan kỳ thượng quan kỳ đã đề phòng sẵn chàng phóng kim đao ra gạt đánh keo một tiếng hai lưỡi đao lại bật trở lại công chúa thanh bình kêu lên người đó ở bên trái người dù công chúa thanh bình không nhắc thì thượng quan kỳ cũng đã nhìn rõ chỗ người đó ẩn mình rồi chàng trầm giọng và nói công chúa thận trọng mình vàng đoạn tay cầm kim đao đỡ trước ngực xông vài mé tả để tìm đối phương chàng tài cao mật lớn lại không sợ chết nên tuy biết nguy hiểm vô cùng mà vẫn bon bon xông vào thượng quan kỳ đi được hai trượng vẫn chưa thấy tông tích người kia đâu thốt nhiên chàng thấy động tâm liền dừng bước nghĩ thầm đám cỏ dại này có đến bảy tám trăm khoảnh kể ra ta cũng cần có chỗ để ẩn thân. Nhưng bây giờ phe Cổn Long Vương lợi dụng đám cỏ này để bố trí mai phục, dụ bọn đệ tử cùng ra bang vào đây để tàn sát. Nếu đã cân nhắc nặng nhẹ, thì phá chỗ cỏ này đi còn hận. Nếu Cổn Long Vương chưa bố trí mai phục nơi đây, mình phóng hỏa đốt đi cũng làm cho mất trước chỗ họ bố trí. Nếu mai phục rồi sẽ bị cháy hết mà thôi. Nghĩ vậy, chàng quay lại nhìn công chúa Thanh Bình và nói. Công chúa xin công chúa theo sát tại hạ mà hành động tại hạ muốn phóng hỏa đốt đám cỏ này công chúa thanh bình nắm chắc lưỡi đao trụy thụ nghe lời chàng liền lại gần hỏi tiếp trong đám cỏ này có người phe cổn long vương mai phục phải không thượng quan kỳ đáp ngay đúng thế đó đột nhiên dây cung lách tách tên bay vào như đom đóm nhằm hai người mà bắn tới thượng quan kỳ huy động lưỡi kim đao Chàng võ công đã cao cường, lại có áo thiên tầm hộ thân, nên không sợ tên. Xong tên bắn đến như mưa không ngất, khiến ai trông thấy cũng phải hãi hùng. Thôn nhiên, một tiếng rú lanh lảnh vang lên. Thượng quan kỳ giận mình, quay đầu lại nhìn, thì ra công chúa Thanh Bình đã bị trúng hai mũi tên. Cô này từ bên kia quan ải đến đây mà tính tình rất cuột cường. tuy cô bị trúng hai mũi tên mà vẫn cố nhịn đau, múa lưỡi đao trùy thủ để gạt tên bắn đến tới tấp thượng quan kỳ quát lên một tiếng, mũi tít thanh kim đao gạt tên bắn ra như mưa. chàng khẽ bảo công chúa thanh bình. xin công chúa nằm dạp xuống đất đị. công chúa thanh bình thở dài và nói: mỗi chuỗi thổ này tuy sắc bén nhưng lại ngắn quá. già tỷ ta có thanh trường kiếm thì địch không bắn trúng được đâu. thượng quan kỳ đảo mắt nhìn khắp một lượt, trong những đám cỏ rậm thấy vô số người áo đen đang nhấp nhô đứng dậy bấy giờ mới tỉnh ngộ nghĩ thầm. Phải rồi, bọn chúng nấp trong cánh đồng cỏ này đã lâu. Đào đường hầm chui rúc trong đó nên vào như quỷ quái yêu mà. Khiến người ta không biết đâu mà mỏ. Bỗng nghe một tiếng là thất thanh, công chúa Thanh Bình lại trúng một mũi tên nữa. Thượng quan kỳ điên tiết lên nhưng ở giữa cánh đồng hoang không có điểm tựa. Lại vô số quân địch bao vây, tên bốn mặt bán tới như mưa. Chàng gặp hung hiểm. Lại đèo thêm sự an nguy của công chúa Thanh Bình Nên tuy chàng giận xuôi bọt mép Mà không biết làm thế nào cho được Đang lúc nôn nóng Bớt hình lình tiếng tiêu Gieo rắt nổi lên đằng xa vọng lại Bốn mặt tự nhiên cung tên Dừng lại không bắn nữa Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn bọn áo đen Thấy chúng đã buông cung không bắn nữa Đứng thộn mặt ra vảnh tay lên mà nghe Tiếng tiêu mỗi lúc Một rõ ràng vang dội Bọn áo đen đều bị tiếng tiêu cảm nhiễm Vẻ mặt ngây ngô thượng quan kỳ khe hỏi thanh bình công chúa công chúa bị thương có nặng lắm không công chúa thanh bình đáp ngay ta trúng ba mũi tên một mũi vào huyệt trọng yếu e rằng không đi được thượng quan kỳ nhìn kỹ lại thì thấy tay bên tả nàng trúng một mũi bả vai một mũi còn một mũi thứ ba thì trúng vào trước ngực chàng rất băn khoăn trong dạ nghĩ thầm Nếu mình không dẫn nàng lại đây thì đâu đến nỗi nàng bị trúng tên. Bỗng nghe tiếng tiêu biến đổi. Bọn áo đen vây quanh đột nhiên chuyển hướng đi về phía chính bắc. Từ từ bỏ binh khí trong tay xuống. Công chúa Thanh Bình nhìn bọn áo đen kết đội mà đi trong lòng rất lấy làm kỳ hỏi ngay. Sao bọn chúng dừng tay? Chúng chỉ bắn bọn ta một hồi nữa thì ta tất chết vì chúng mà thôi. Thượng Quan Kỳ liền nói. Bọn chúng bị tiếng tiêu chi phối Không coi chúng ta là kẻ địch nữa đâu Công chúa Thanh Bình từ từ quay đầu lại Nhìn Thượng Quan Kỳ và nói Anh em ta liên kết với những tay cao thủ Tây Vực Ước hẹn xuống Trung Nguyên Không ngờ toàn quân bị chết sạch Chỉ mình ta sống sót Những tay cao thủ Trung Nguyên Nhiều không biết đâu mà kể Bọn Tây Vực chúng ta không thể chống lại được Ngừng một lát nàng nói tiếp Ta có một điều cần ngươi, chẳng biết ngươi có ưng hay không. Thượng quan kỳ thấy mũi tên chưa ngực nàng vào rất sâu, chàng buồn rầu và đáp: Xin công chúa cứ nói ra, tại hạ lắng nghe đây. Công chúa Thanh Bình liền nói. Người không phải là người trong bộ lạc ta, vậy bất tất phải kêu ta bằng công chúa. Hỡi ơi, bọn ta đến đây mấy chục người đều là những phần tử tinh anh bên Tây Vực thượng quan kỳ sực nhớ ra một việc hỏi xen vào cầu nương là công chúa duy ngô nhĩ sao lại biết bọn hòa thượng Lạt công chúa thanh bình đáp ngay ca ca ta trước được gửi vào làm môn hạ đức đại hộ pháp ba Nhan nhĩ ở chùa tháp nhĩ vì thế mà ta theo ca ca đến đó tập võ thượng quan kỳ nghĩ thầm nàng vừa mới nói song thân chỉ có mình nàng là gái sao bây giờ nàng lại bảo có ca ca chàng không nhịn được ngắt lời công chúa cũng có ca ca hay xạo công chúa thanh bình nghiến răng cố nhịn đau cười và nói ta quên cho ngươi hay là gia nương ta chỉ sinh hạ một mình ta còn vị huynh trưởng ta là do gia gia lựa chọn một người trong bộ lạc thu làm nghĩa tử rồi gia gia ta đưa huynh trưởng đến chùa tham nhĩ xin cho vào làm môn hạ ba nhan nhĩ học võ Nguyên Gia Gia Ta có ý cho y học thành tài, rồi về thống lĩnh bọn dũng sĩ Duy Ngô Nhĩ. Không ngờ chúng ta đều bị lôi cuốn vào trong vòng chém giết, vì ta cùng sư phụ ước hẹn xuống Trung Nguyên. Thế là ta xương táng quê người. Thượng quan kỳ thấy mặt nàng mỗi lúc một trắng bệch, thì hiểu rằng nàng bị thương rất nặng. liền bảo ngay. Thôi, công chúa đừng có nói nữa, mau ngồi xuống vận khí điều dưỡng. Để Tài Hạ nhổ tên trọ Công chúa Thanh Bình nghe lời chàng Ngồi xuống vận dụng chân khí Vẻ mặt rất nhô mỉ Thượng quan kỳ đề khí Giữ chặt tay bên trái nàng Rồi nhổ mũi tên ra đoạn buộc vết thương lại Chàng từ từ nhổ mũi tên ra Ở bà vai nữa Nhưng không dám nhổ mũi tên trước ngực Vì chàng thấy mũi tên này vào đến phủ tạng Nếu nhổ mũi tên này Máu trong phủ tạng sẽ vọt ra theo Người bị thương chết ngay lập tức Công chúa Thanh Bình nhắm mắt ngồi chờ đã lâu Chưa thấy thượng quan kỳ ra tay nhổ mũi tên trước ngực Nàng không nhìn được nữa Mở bừng mắt ra hỏi ngay Sao người không động thủ đi Thượng quan kỳ khẽ thở dài và đáp Ở đây không có thuốc Công chúa Thanh Bình liền nói Người thấy ta bị thương nặng quá Nên không dám nhổ chớ gì Thượng quan kỳ đáp ngay Tuy công chúa bị thương nặng thật Nhưng chưa đến nỗi trí mạng Vì tại Hạ không biết thuốc nên không dám làm cản Công chúa hãy cố nhịn một lát đi Tại Hạ đưa công chúa đi kiếm một người Công chúa Thanh Bình liền nói Ta cũng tự biết Mỗi tên chân ngực sâu vào phủ tạng Bây giờ mất hết công lực Không đi được nữa rồi Thượng Quan Kỳ lại nói Để tôi cõng công chúa đi công chúa thanh bình giơ hai tay ra và nói thế này thì phiền ngơi quá thượng quan kỳ ngoảnh đầu trông ra thấy bọn áo đen đã chạy đi đâu hết sạch rồi cả đến tiếng tiêu cũng im bặt không nghe thấy nữa chàng đưa mắt nhìn tình hình bốn phía phân biệt phương hướng móc đã lửa trong túi ra quẹt lửa thắp lên chàng cõng công chúa thanh bình chạy về hướng tây bắc ngọn lửa ở đồng hoang chớp mắt đã bốc lên ngất trời mượn làn gió thổi Thanh thở lan ra rất mau. Thượng quan Kỳ vẫn hết khí lực, toàn thân chạy thận nhanh, một hơi ra khỏi cánh đồng cỏ. Lúc này ngọn lửa cháy lan khắp nơi, mấy trăm khoảnh cỏ cháy thành tro tàn. Thượng quan Kỳ tìm đến một chỗ an toàn, ngọn lửa không lan tới được, đặt công chúa Thanh Bình xuống. Chàng nhìn kỹ lại thì hai mắt nàng đã nhắm nghiền. sang mặt lợt lạt, chỉ còn hơi thoi thóp thở. Nếu không được cứu kịp thời, Thì e rằng đám ngọc chìm gương Bớt hình linh tiếng tiêu lại nổi lên Thượng quan kỳ rung động cõi lòng Cõng công chúa thanh bình theo về hướng tiếng tiêu mà chạy Ngọn lửa đốt hết đống cỏ Thiêu hủy được những ổ mai phục binh của cổn long vương Nhưng đồng thời nó đốt luôn cả những ám khí do tả hữu nhị đồng để lại Theo tiếng tiêu dẫn dụ Thượng quan kỳ chạy đến chân một thông lỗng Chàng nhìn thấy mấy trăm gã áo đen đang ngồi tề chỉnh thành đội ngũ Hai mắt nhắm lại Miệng lâm dâm không biết nói gì Thượng quan kỳ cả kinh nghĩ thầm tự hỏi Bọn này có phải là thủ hạ cổn Long Vương hay không Sao chúng lại xếp hàng ngồi đây Tiếng tiêu đột nhiên im bặt Từ đằng xa có thanh âm khàn khàn vọng tới Này con lại đây mau Đã mấy năm trời chúng ta chưa được gặp nhau Thượng quan kỳ bồng công chúa Thanh Bình chạy tới Chàng nhìn thấy dưới gốc cây lớn trên đỉnh gò Hai người ngồi sánh vai Mế tả là một lão già đầu tóc bạc phơ Tay cầm chiếc ống tiêu đồng Chính là vị ân truyền dạy võ công cho chàng Ở ngôi chùa cổ ngày nọ Bên hữu một người toàn thân mặc áo đen Trông mặt hơi quen Nhưng chàng chưa nhớ ra là ai Thượng quan kỳ đặt công chúa Thanh Bình xuống Rồi lại phục xuống đất và nói đệ tử khấu đầu bái kiến sư phụ. lão già tôn tìm cười, trò người vận áo đen mẽ hữu và nói: vị này tiếng tam lừng lẫy khắp thiên hạ, đệ nhất vân trang chủ vân kiều long chính thệ, còn hãy làm lễ ra mắt đi. thượng quan kỳ khoanh tay vái và nói: xin ra mắt vân lão tiền bối. vân kiều long đứng dậy đáp lễ và nói: từ đây sắp tới chúng ta kêu nhau bằng sư huynh sư đệ đi." Lão già máy bên trái trừng mắt hỏi Vân Kiều Long Ai thu ngươi làm đồ đệ Ai cũng bái Lão Phu làm thầy Thì để Lão Phu không còn một ai là bạn nữa sao Vân Kiều Long tủm tìm cười Đưa mắt nhìn công chúa Thanh Bình hỏi ngay Sư đệ, cô nương đây là ai Nên biết Vân Kiều Long mấy chục năm trước Tiếng tăm lừng lẫy giang hồ Địa vị cao cả ngang với bang chúa cùng ra bang Thượng Quan Kỳ nghe y gọi mình bằng sư đệ Thì không khỏi ngạc nhiên nhắc lại Vân Lão Tiền Bối Vân Kiều Long cười và nói Sư phụ yêu thời mẫn thế Chẳng kể gì lớn nhỏ Cũng truyền dạy võ công cho Sao sư đệ lại còn dở lối khách khí Với Tiểu huynh Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm Kể về tuổi Và về danh vọng Thì mình gọi y bằng Lão Tiền Bối là phải lễ Nhưng y đã thờ sư phụ làm thầy thì có gọi mình bằng sư huynh sư đệ thì cũng là danh chính ngôn thuận mà thôi. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy sư phụ ngồi nhắm mắt, mối thở khẽ khàng tựa hồ như ngủ say. Chàng khoanh tay và nói. Xin bái kiến sư huynh. Vân Kiều Long cười và nói. Ha ha, nếu kể từ ngày nhập môn thì ta đến sau, sư đệ tức là sư huynh ta mới phải. Thượng Quan Kỳ khoát tay lia lia và nói Sư Huynh nói vậy thì ra từ chối luôn cả không kể tiểu đệ kêu bằng sư Huynh nữa hay sao Vân cửu Long liền nói Thôi được ta đành tiếng địa vị của sư đệ thội Nói xong đứng dậy cúi xuống nhìn công chúa Thanh Bình một hồi rồi nói Cô nương này bị thương khá nặng đó Thượng Quan Kỳ liền nói Tiểu đệ đành chịu bó tay rồi Nhờ sư huynh cứu nàng được chặn Vân Kiều Long cười và nói Ta cố gắng giúp sư đệ Sư đệ điểm huyệt nàng đi Thanh Bình công chúa đột nhân mở bừng mắt ra và nói Không cần điểm huyệt đâu Ta không sợ đau mà Vân Kiều Long nói ngay Thường thế cô nương đã vào đến phủ tạng Nguy hiểm dị thường Chỉ sơ sót một chút Có thể hối không kịp cô để điểm huyệt cho chắc hợn Thượng Quan Kỳ điểm ba chỗ huyệt đạo của công chúa Thanh Bình Vân Kiều Long móc trong bọc da lấy một bình ngọc dốc ra hai viên kim đan rồi nói Sư đệ tiểu huynh chỉ nhổ tên chứ không thoa thuốc đâu nhé Thượng Quan Kỳ liền nói Việc thoa thuốc xin đề tiểu đệ Vân Kiều Long tùm tìm cười hai tay sát vào nhau một lúc Rồi đột nhiên giơ tay trái ra ấn chặt lên ngực công chúa Thanh Bình Ngón trỏ và ngón giữa bên phải cặp lấy chuôi tên trầm giọng và nói Ta dùng nội lưu Để ép buộc không khí Cho khí huyết nàng lưu thông Để giữ cho máu tươi trong phủ tạng không phun ra được Vậy nhổ tên xong Sư đệ bóp nát viên kim đan Dịt vào vết thượng Thượng quan kỳ vừa bóp nát viên thuốc Vừa nói Tiểu đệ chuẩn bị sẵn sàng rồi Vân Kiều Long rút mạnh Ngón trỏ và ngón giữa lên Mỗi tên dài cũng theo ra Quả nhiên máu tươi không trào theo. Thượng quan kỳ vội dìt vào vết thương. Vân Kiều Long thở phào một cái và nói: "Không can chi rồi. Để nàng nghỉ ngơi một hồi rồi hãy giải khai huyệt đạo. Bây giờ sư đệ cho nàng uống một viên kim đan khác, rồi chúng ta dùng nội công giúp nàng phục hồi nguyên khí." Thượng quan kỳ lại nói: "Nếu không có sư huynh ra tay giải cứu, để nàng bị trọng thương đến chết." thì tiều đệ ân hận suốt đời. vân kiều long nhìn lại thanh bình rồi hỏi ngay: sư đệ miễn thứ cho ta hỏi dở một câu. cô nương đây có phải người hán hay không? thượng quan kỳ liền nói: nàng là người bộ lạc duy ngô nhĩ. thốt nhiên chàng nhớ lại vụ vân kiều long đã thống lĩnh những tài cao thủ trung nguyên quyết chiến một trận tại nơi chùa cổ hoang vô thì không khỏi ngần người ra lặng thinh không nói nữa vân kiều long cười và nói ta cũng nhận ra nàng rồi ha ha ha nhưng nàng chưa nhận ra ta mà thôi thượng quan kỳ hỏi ngay sơ huynh đối với nàng dường như có mối thù hằn gì rất sâu xa thì phải vân kiều long lắc đầu và nói không có đâu mà cho có đi nữa thì những mối thù trước kia đều bỏ đi hết hiện nay chúng ta chỉ có một kẻ thù chung mà thôi đó là cổn long vượng Ông Tùng tìm cười Quay lại nhìn quái nhân đầu tóc bạc phơ Nói tiếp Cổn Long Vương Là cứu nhân của sư phụ chống tạ Thượng Quan Kỳ liền nói Tiểu đệ cũng đã biết rồi Vân Kiều Long nhìn công chúa Thanh Bình Nói tiếp Khi nàng tỉnh lại rồi Sư đệ đừng cho nàng hay Ta ở đây là ai Vì ta chắc trong lòng nàng Hãy còn căm hận ta lắm Thượng Quan Kỳ tuy chưa biết rõ đầu đuôi Nhưng chàng đã được mục kích hai bên kịch chiến Và rồi hai bên cùng tan tác Liền gật đầu đáp ngay Tiểu đệ xin vâng lời Vân Kiều Long cười lạt và nói Thứ thuốc vừa rồi Tiểu Huynh lấy của Mao Sơn Nhất Trân Ngày trước rất là thần hiệu Nàng tỉnh lại ngay bây giờ đó Vân Kiều Long lại móc trong bọc ra cái bình ngọc Lấy hai viên kim đan cười và nói Hai viên thuốc lớn này để tặng hiền đệ nên để cắt đi mà rộng. Thượng quan Kỳ vừa thâu kim đơn cắt đi, bỗng nghe tiếng vó ngựa Chàng quay đầu nhìn lại, thì thấy mấy chục tên thiết giáp kỵ sĩ vệ một người mặc áo bào xanh, ngựa chạy tới. Thượng quan Kỳ chụp lấy thanh kim đao quát lên. Cổ Long Vương sạo. Ông già đầu tóc bạc phơ đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, hai tia hào quang kỳ dị chiếu ra. Vân Kiều Long thốt nhiên đứng dậy, khẽ bảo Thượng quan kỵ Anh em mình đối phó với bọn thiết giáp kỵ sĩ, còn cổn Long Vương để cho sư phụ. Cổn Long Vương dừng ngỡ lại, đào mắt nhìn bọn áo đen, đột nhiên vẫy tay một cái. Bọn thiết giáp kỵ sĩ tản ra đứng sang hai bên, khoảng giữa một cỗ xe xuất hiện. Cỗ xe này đã hạ mui xuống, phía trước đặt hai cái ghế, tựa có hai người đàn bà ngồi sóng vai, và cả hai đều bị trói chặt người mé tả toàn thân mặc áo là sắc mặt lợn lạt tóc đã đốm bạc tuy bà dung nhan tiều tụy nhưng chồng khuôn khổ con người cũng đủ biết lúc đương xuân bà là một trang khuynh quốc người ngồi mé hữu là một cô gái trường mười tám mười chín tuổi nhan sắc nguyệt hẹn hoa nhường vẻ mặt như mê như dại. thượng quan kỳ nhận thấy cô gái này rất quen mặt nhưng chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu lão cổ long vương cử chỉ thản nhân chắp tay vái ông già đầu tóc bạc phơ một cái và nói: "Đại ca vẫn mạnh giỏi đấy sao?" Lão tóc bạc mở mắt, lộ đầy sát khí, nhưng khi lão đưa mắt nhìn đến cỗ xe thì đột nhiên biến sắc mặt, từ từ nhắm lại. Ánh mặt trời soi rõ đôi dòng lệ trã tuôn rơi. Thượng Quan Kỳ sực nhớ ra, ngày còn ở trong chùa cổ, lão đã kể một đoạn tình sự trước xưa và chàng ngờ hai người này là sư mẫu cùng sư muội mình đã bị Cổ Long Vương cướp đi. Bỗng thấy Cổ Long Vương cười lên ha ha và nói: "Ha ha ha ha. Đệ cũng biết đại ca còn sống ở nhân gian. Nhưng lúc đệ biết ra thì đã quá muộn một chút. Suýt nữa thì bao nhiêu công trình gian khổ của đệ, mưu đồ nghiệp lớn sẽ bị tan tành." Lão già tóc Bạc vẫn nhắm mắt, lạnh lùng hỏi ngay: "Hai người kia hiện giờ ra sao?" Cổn Long Vương liền nói, đều bình yên cả thôi, nhất là tiểu điệt nữ càng lớn càng xinh. Lão già run run hỏi ngay, sao ngươi không giết mẹ con nó đi? Cổn Long Vương liền đáp, nếu tiểu đệ mà giết hai người đó thì e rằng không có cách nào chế phục được đại ca. Lão tóc bạc trừng mắt quá to, mấy đem cái sống chết của mẹ con nó ra uy hiếp ta hay chẳng? Cổn Long Vương liền nói Tiểu đệ quả có ý ấy Lão già nói tiếp Tuy họ còn sống trên thế gian Nhưng đã thành ma chết Không còn ra người nữa rồi Sống mà thành phế nhân Thì không bằng mi giết chúng đi Rồi ta sẽ giết mi báo thù cho chúng Cổn Long Vương cười lạt và nói Hê hê Đại ca là người tình thâm nghĩa trọng Quyết không khi nào để cho đại tẩu Phải cái họa phanh thầy huống chi lại còn phụng đại điện nữ này nữa năm nay tuổi cháu chưa tới đôi mươi chết đi há chẳng đáng tiếc lắm sao